Chương 324 tiễn, trong huyệt động, chiến cục chớp mắt vạn biến. Lúc này, đại bộ phận nhân tiêu bị hư ảnh thoáng qua một phát súng cơ hội tốt, lý hỏa vượng đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn cũng đã nhìn ra, đạo nhân này nhân tiêu thực lực xác thực cường đại, thế nhưng là đầu tiên phải có một cái tiền đề, đó chính là hắn cùng tầm thường đạo sĩ một dạng. Động thủ phía trước đều nhất định muốn trước cách làm, chỉ cần dùng ép thứ này cùng chính mình đánh giáp lá cà, hắn liền đằng không xuất công phu tới làm phát nhảy. 7, 8 căn màu đen xúc tu chợt không thẳng, trên mặt đất nhảy lên, lực đạo này mang lấy Lý Hỏa Vượng hướng về kia đang bị da thịt cuốn lấy đạo nhân nhân tiêu đánh tới, keng một tiếng vang giòn, đối phương đào một kiếm nứt ra, lúc trước sư thái cấp vũ khí sắc bén dị thường, này nhân tiêu vũ khí trọn vẹn không so được Lý Hỏa Vượng trong tay binh gia binh khí, gặp không địch lại, kia nhân tiêu lập tức mượn Lý Hỏa Vượng mạnh đại lực nói, không ngừng hướng về phía sau thu lại, Lý Hỏa Vượng làm sao có thể để hắn đi? Người khác lui về sau, hắn liền hướng đẩy về trước theo đuổi không bỏ Tuyệt không cấp hắn đưa ra cách làm thời gian Nhìn xem sư phụ của mình phải ăn thiệt thòi Một bả sợi tóc ở giữa mang lấy to bằng móng tay hắc phù trắng phất trần bị vứt ra tới nhưng tiêu dài nhỏ móng tay một câu Bắt được phất trần liền là cuốn một cái Căng kia căng tơ trắng cuốn lấy lý hỏa vượng vũ khí Lấy nhu thắng cương Mặc dù kia phất trần bên trên tơ trắng không ngừng bị cắt đứt Có thế trong lúc nhất thời thế mà thực bị cuốn lấy Hai bên người lần nữa cầm cự được, bây giờ nhìn lại, sau liền là Lý Hỏa Vượng trước một bước đem đối phương phất trần cắt đức. vẫn là những cái kia phía sau nhân tiêu sớm đuổi tới, nhưng mà nhìn lấy trước mắt bộ dáng có vẻ sợ hãi quái vật, Lý Hỏa Vượng trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười, nếu phía trước ngươi để ngươi đồ tử đồ tôm vây công ta, vậy cũng đừng trách ta không nói công bằng, động thủ, vừa dứt lời, Lý Hỏa Vượng dưới thân từng căng sức tu, nhanh chóng theo hắn vạt áo chỗ hình cụ trong bọc. Móc ra đủ loại hình cụ, trực tiếp cắm vào đối phương nhân tiêu bụng, rất nhanh đối phương kia bị mở ra bụng liền bị xoắn đến rối loạn, tại đạo nhân này nhân tiêu ôm bụng ngã xuống đất thời điểm, Lý Hỏa Vượng một tay kéo một phát, đem tử tuệ kiếm theo tản ra phất trần bên trong rút ra, dương cao giận chém, đạo nhân nhân tiêu tức khắc đầu người rơi xuống đất, tại máu me khắp người Lý Hỏa Vượng xoay người lại, nhìn về phía sau lưng những cái kia còn lại nhân tiêu lúc, nhân số chiếm ưu tú nhân tiêu trì trệ không tiếng, bọn chúng sợ. Trước, toàn thân tràn đầy sát khí lý hỏa vượng gầm thét lên dương cao trong tay tử tuệ kiếm, hướng về số lượng là gấp trăm lần với mình nhân tiêu phóng đi, không có dẫn đầu, còn lại nhân tiêu cũng tán, khi bọn hắn đem đưa lưng về phía lý hỏa vượng lúc, tiếp xuống liền là một hồi đồ sát, khác biệt chỉ ở dết nhiều dết ít mà thôi, hai canh giờ đi qua, toàn bộ động đá cũng kém không nhiều thanh không, cũng lẽ tẻ chạy một chút, nhưng là còn lại những cái kia đã không có thành tựu. Nhúc nhích xúc tu như là nhện giống như đang bò động lên Kéo lấy Lý Hỏa Vượng hướng về kia lưu Tại nguyên địa nửa người dưới chuyển đi Lý Hỏa Vượng đã rất mệt mỏi Thế nhưng là hắn như xưa ráng chống Đỡ lấy tinh thần Bắt được chính mình eo Tự như mặc quần một loại Mặc vào nửa người dưới của mình Màu đen xúc tu nhu động xuyên tiến huyết nhục bên trong Nối liền tới các ra thân thể cầu nối Vừa mới bắt đầu Lý Hỏa Vượng Cũng không có từ nửa người dưới cảm giác Được bất luận cái gì tri giác thế nhưng là dần dần ngón chân của hắn đầu có thể động, kia bị màu đen tam giác bố trí cờ cắm ở mu bàn chân cũng cảm thấy cảm giác đau đớn. Trên mặt đất hình tròn phù lục sớm tán, Lý Hỏa Vượng cúi đầu xoay người a kia hắc kỳ rút ra, một lần nữa đứng lên Lý Hỏa Vượng vẫn nhìn bốn phía rối loạn hết thảy, nơi này đã tuyệt để biến thành một mảnh lầy lội huyết trì, trên mặt đất muốn tìm một khối sạch sẽ đất trống đều khó tìm, gặp địch nhân bị diệt trừ, Lý Hỏa Vượng cười vui vẻ, hắn phát hiện mình bây giờ so với quá khứ ưa thích cười nhiều. Đi qua chính mình quá lâu cũng không có cười qua, cười một hồi, Lý Hỏa Vượng dừng, hắn cúi đầu dùng tay sờ lên chính mình bụng, tạ ơn, nhìn ta phía trước có chút đánh giá thấp ngươi, ngươi sau ta tưởng tượng hữu dụng nhiều. Sau đó Lý Hỏa Vượng bên tai liền nghe đến những cái kia thanh âm Đức Quảng, đem so với phía trước, đi qua hắn thời gian dài như vậy dạy bảo, đối phương mặc dù nói chữ vẫn là Đức Quảng, có thế chí ít có thế biểu đạt ra đơn giản một chút hàm nghĩa. Lý Hỏa Vượng cảm thấy mình về sau có thể hướng hắc thái tuế này một bên đầu nhập càng nhiều tinh lực, không biết rõ vì cái gì. Bị chính mình ăn vào trong bụng hắc thái tuế, tự hồ so phía ngoài hắc thái tuế thông minh nhiều. Biến hóa này, cũng không biết có phải hay không là bởi vì hấp thu trong cơ thể mình cái gì đó sinh ra. Chẳng lẽ tâm tố huyết nhục còn có để hắc thái tuế mở thần trí tác dụng. Toàn thân không mấy khối thịt ngon Lý Hỏa Vượng suy nghĩ miên man, trên người hắn như xưa rất đau thế nhưng là trong lúc bất tri bất giác hắn tự hồ đã có chút quen thuộc, ngươi cẩn thận, hắc thái tuế cũng sẽ không hảo tâm như vậy, Nó thế nhưng là vì cuối cùng đoạt xá thân thể của ngươi mới chui vào bụng của ngươi, Hồng Trung lời nói để lý hỏa vượng nụ cười trên mặt đốn rơi xuống, ta vui lòng. Muốn ngươi tại này nói nhảm, này đều gì đó người, lời hữu ích dựa vào lời nói đều nghe không hiểu. Có chút bực bội Hồng Trung thân thể rất nhỏ lấp lé, một lần nữa trốn vào địa hạ, Lý Hỏa Vượng hừ lạnh một tiếng, bắt đầu móc ra hỏa áo chân kinh cho mình liệu thương, tựa như là lần thứ nhất học đi đường. Lý Hỏa Vượng bước chân tập tỉnh, sờ soạn hướng về phía trước có trẻ em sơn động đi đến, trong lỗ những lão nhân kia vẫn còn, dù sao loại hoàn cảnh này bọn hắn cũng chạy không tới cái nào đi, đem hài tử đều ôm, chúng ta rời đi nơi này. Lý Hỏa Vượng lạnh giọng hướng về bọn hắn mệnh lệnh đến, còn lại lão nhân nhau nhau làm theo, không người nào dám nói một câu nói nhảm. Dù sao hiện trên người Lý Hỏa Vượng đạo bào còn tại nhỏ máu, bọn hắn phía trước tìm thủy nhi tử, dù là liền là bị lừa bị lừa, bản chất nhu cầu vẫn là không muốn chết. Lý Hỏa Vượng điểm một chút, công việc trẻ em còn lại 31 cái, lúc đầu không chỉ chừng này, chỉ là bởi vì phía trước trộn lẫn dựa vào, liên lụy mấy cái cái nôi. Bước chân tập tỉnh Lý Hỏa Vượng độc tí ôm một đứa bé, mang lấy một nhóm rung rung rung rảy, rảy lão nhân hướng về cửa hang đi đến, liền tại bọn hắn nhanh muốn ra ngoài thời điểm. Đạo nhân kia nhân tiêu có thể đầu thân thể thế mà bỗng nhiên động. Lý hỏa vượng trong nháy mắt đem trong ngực hài tử quăng ra. ban một tiếng rút ra đồng tiền kiếm đến. Kiếm chỉ kia không đầu sát người. Nhìn thấy đối phương đưa tay phản phất muốn từ trong ngực xuất ra cái gì đó. Lý hỏa vượng vung tay lên. Trong nháy mắt đem hắn cánh tay đều tháo xuống tới. Cánh tay từ giữa không trung hạ xuống. Tay kia bên trong cái túi cũng tung ra ra đây. Từng khỏa bị màu đen phù lục bao khỏa dương thọ đang tung ra đến trên mặt đất nửa ngưng kết huyết thủy bên trong, dương thọ đang. Lý hỏa vượng có mấy phần ngoài ý muốn dùng mũi kiếm tại kia viên đang dược bên trên chọc chọc, có ý tứ gì? Nó đây là chuẩn bị kia dương thọ đang mua cho mình mệnh hay sao? Đúng lúc này kia nhân tiêu động, hắn một lần nữa dơ lên một cái tay khác, đem trên mặt đất những cái kia mang huyết dương thọ đang bó lấy, hướng về lý hỏa vượng phương hướng đẩy đi, xem như hết đây hết thảy, kia nhân tiêu thân thể đã mềm triệt để không động đẩy nữa. Lý hỏa vượng tinh tế đếm, nơi này hết thảy có 79 quả thọ mệnh, nếu như đem những này ăn hết, dự tính cũng đủ trèo chống đến chính mình biến thành nhân tiêu.